ngày xưa thân ai anh gửi lại cho ai do mùa xuân em đưa dùng hàng câu lứa thư anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ đi tìm chim sao nữa ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa thân ai tươi lại cho ai? Trăng mùa thu lên cao, com dừa xanh lao sao? Anh cùng tôi trốn ngủ, sang ngồi trên lá đổ, trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền. Đêm đêm nằm nghe súng nổ. dưa rừng khuya tháng đổ anh còn nhắc tên tôi đêm đêm nhìn trăng sáng to bên đồi hoa trắng mơ cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm anh nơi đâu tôi về qua xóm nhỏ con đò này đã già nghe tin anh gục ngã dừng chân con năm xưa uống nước xưa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cũ ôi nợ đành quên sao xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh anh giờ căm hờn sân ngập lối những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em chỉ còn tay súng nhỏ xưa rừng sâu xiên thù những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho em dàn qua màu tìm anh nơi đâu tôi về qua xóm nhỏ con đồ này đã xa nghe tiếng anh gục à dừng chân quán năm xưa uống nước xưa hay nước mắt quê hương những đường xưa phố cùng đành quên sao xin gọi lại đến anh xưa trời sao lóng lánh anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nô như lời anh nhắc nhờ ôi căm hờn dân ngập lôi những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai